Ôi con rể, lần sau ngươi đi cướp của các tên vạn ác đó, nhớ kêu ta đi theo nha. Gì chứ cướp của tên đó ta ủng hộ ngươi thì không phải con cướp, mà con đổi đồ với hắn đó. Cao lôi hoa cười ha ha. Tốt lắm, mẹ ba. Thời gian không còn sớm, ta cùng tỉnh tâm đi về trước. Tay trái cao lôi hoa ôm lấy ru đôn phơ. Tay phải ôm lấy bảo bảo, nói với vợ chồng Nguyệt chấm thiên. Bà ngoại, rảnh đến nhà con chơi bảo bảo nũng nịu nụ nói với tỉnh âm. Sau đó mấy đứa nhỏ vẫy tay bay bay hai vợ chồng Nguyệt chấm thiên. Ngoại à vừa nghe sao có vẻ già thế. Đợi cả nhà cao lôi hoa đi xa tỉnh âm mới cứng ngắt quay đầu nhìn Nguyệt chấm thiên chấm thiên hả? Có gì à? Nguyệt chấm thiên giật mình Chúng ta Có phải hay không đã già rồi Tỉnh âm nhẹ giọng hỏi Lên mặt biển Lão ca Nguyệt Hoa Thiên gọi một chiến thuyền xa hoa đầy đủ tiện nghi cho cả nhà cao lôi hoa Chiến thuyền này đi đến biên giới quang minh đế quốc Cho nên Nguyệt Hoa Thiên sắp xếp cả nhà cao lôi hoa ngồi lên về Xuống thuyền Đoàn người cao lôi hoa gồm người nhà Độ để huyết sắc Minh Vương và cặp vợ chồng thú thần cùng nhau đi vào quan Minh Đế Đô Khi sắc của huyết sắc Minh Vương đã tốt hơn nhiều Buổi tối hôm giết phong thần cao lôi hoa liền đem một bộ trụ cột cơ bản phương pháp huyết thở dạy cho Minh Vương Đầu tiên để cho Minh Vương sử dụng phương pháp này bình ổn lại thần lực hỗn loạn trong cơ thể Vì thần lực ở thế giới này có thể thay thế chân khí, nên chiếu theo phương thức vận hành chân khí cũng đã giảm đi thương thế của Minh Vương rất nhiều. Trên đường trở về, Cao Lôi Hoa kể cho tỉnh tâm nghe chuyện những ngày qua. Chuyện chỉ mấy ngày lại tương đương ba tháng trời. Đây chính là nguyên nhân mà Cao Lôi Hoa không thể trở về lễ cưới kịp thời. Thì con cũng nghĩ ba biến mất vài tháng là có nguyên nhân mà. Nguyệt nhị ở cạnh cười nói. Ánh mắt tĩnh tâm lộ ra ý cười. Về việc cao lôi hoa mất tích mấy tháng này. Tuy nàng không hỏi nhưng không có nghĩa nàng không muốn biết. Đúng rồi. Nguyệt nhị. Con ở với tinh linh thần học được cái gì không cao lôi hoa hỏi. Lão ba, bây giờ không được xem thường con đó. Hì, giờ con không có yếu như trước đâu à, nha Nguyệt Nhị đắc ý nói. Đồng thời còn dơ nắm tay lên ra vẽ mình rất mạnh. Cao lôi hoa nghe Nguyệt Nhị nói liền đưa mắt đánh giá Nguyệt Nhị một cách cẩn thận. Sau đó cao lôi hoa liền phát hiện trên người của Nguyệt Nhị lón ra một tầm sinh mệnh thần lực tự nhiên. Giống trên người của gã tinh linh thần kia. Chỉ là yếu và mỏng hơn nhiều. Ha ha, không hổ là con gái lão cao ta. Cao lôi hoa cười nói, đồng thời theo thói quen đưa tay lên xoa đầu nguyệt nhị. Ba cao ơi! Chúng ta mau về nhà đi. Con đói bụng. Bảo bảo ở trong lòng cao lôi hoa kêu. <cười> Bảo bảo vừa dứt lời, bụng của thần thú ở phía sau kêu lên. Ba tra lý cũng đói bụng. Bảo bảo vỗ tay cười nói. Đúng là vườn nào sâu nấy. Cao lôi hoa cười hà hà được rồi, chúng ta đi nhanh hơn một chút, tranh thủ về ăn cơm chưa đi. Đúng lúc cả nhà cao lôi hoa đang tán ngẫu trên đường. Đột nhiên, chỗ cả nhà cao lôi hoa vừa đi qua. Một bóng người có cánh dơi chợt lón qua trên không. Bác mang cao lôi hoa quay đầu, nhìn bóng người có cánh dơi đó nói. Ác ma tộc thần thú cùng vong linh nữ thần nhìn bóng người nọ, nói ra thân phận bóng người này. Mà tại chỗ bóng ác ma đó vừa lướt qua ngay sau đó vang lên từng tiếng sấm sét, Tiếng sấm dày đặc. Theo tiếng sấm, hư không đột nhiên mở ra. Trên trời cao đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng vàng bạc mạnh mẽ vô cùng chậm rãi buông xuống. Ngay sau đó, một cái thông đạo không gian cực lớn xuất hiện. Zip! Zip! Từng tiếng kêu hét từ trong thông đạo truyền ra. Sau đó, 5 vị thần hai cánh vật 8 xuất hiện trong thông đạo. Ở phía sau là một đội quân thiên sứ đông đảo. Sao lại thế này thần thú cùng cao lôi hoa lập tức nhìn thấy tình cảnh trên thông đạo? Lạc ra tay với ta sao? Thần tộc sao cao lôi hoa nhớ tới việc phong thần từng nói thần tộc muốn ra tay với mình? Nhìn thiên sứ đi ra cuồng cuộn trên bầu trời. Cao lôi hoa cười lạnh chỉ bằng mấy thằng người chim đó mà muốn tính mạng của cao lôi hoa ta sao? Vải hà huyền! Cao lôi hoa quát lên, lôi quang trên bầu trời bắt đầu ngưng tụ. Vong linh nữ thần, phiền cô mang tỉnh tâm cùng bọn nhỏ đứng một bên coi đi. Cao lôi hoa quay đầu nói với vong linh nữ thần. Không thành vấn đề. Vong linh nữ thần lên tiếng. Lôi! Tỉnh tâm nhìn cao lôi hoa. Tay siết chặt. Ánh mắt băng lam xuất hiện một tầng nước mỏng. Nàng rất muốn giúp nhưng Tỉnh tâm Cao lôi hoa đột nhiên gọi khẽ Vâng Tỉnh tâm lên tiếng Bảo vệ mấy đứa nhỏ Cao lôi hoa nói cũng bảo vệ tốt bản thân mình Vâng Tỉnh tâm ôm lấy mấy đứa nhỏ cùng vong linh nữ thần đứng ra sau mấy gốc cây Chờ tỉnh tâm Vong linh nữ thần cùng bọn nhỏ núp sau lùm cây Cao lôi hoa chậm rãi rút tài quyết rồi cười lạnh nhìn bầy thiên sứ đông như rồi Đứng cạnh huyết sắc minh vương vuốt ve phá đao, khó miệng lộ ra nụ cười âm trầm. Còn thần thú cũng lấy thần phủ trên lưng xuống, sau đó dùng một khối đá ma pháp đen tuyền lắp lên thần phủ. Dết trên bầu trời tiếng kêu không ngừng truyền đến. a đột nhiên! năm vị thần đi trước thấy ba người cao lôi hoa liền dừng lại. tên này đầu bạc. chẳng lẽ là lôi thần tân nhiệm cao lôi hoa năm tên vừa nhìn thấy cao lôi hoa thì cùng kêu lên. sau đó cả năm liếc mắt nhìn nhau. đúng vậy, đầu bạc trong thiên hạ này trừ cái gã cao lôi hoa đó ra thì còn ai cơ chứ. vậy giờ chúng ta phải làm gì? Tiếp tục đuổi theo Lucifer, hay sao? Một tên trong năm hỏi. Còn hỏi nửa bốn tên khác cùng cười cùng so sánh với Lucifer, thì gã cao lôi hoa này cũng có phân lượng hơn. Nếu đã gặp tất nhiên giải quyết cao lôi hoa quan trọng hơn cùng nhau gật đầu, năm thần dơ vũ khí của mình lên giết giết, giết giết giết giết. Giết các thiên sứ sau lưng năm vị thần cũng không biết bọn họ đối mặt với ai. Nhưng đây cũng không phải chuyện mà họ lo. Dù sao thì năm vị thần cầm đầu ra mệnh lệnh tấn công ai thì bọn họ xông lên chém thằng đó. Dẫu sao thì sếp bảo sao em xin làm vậy mà. Đến tốt huyết sắc minh vương liếm mép đã lâu không buông tay chém giết. Ta giết tuy rằng chỉ có một người, nhưng huyết sắc minh vương bột phát ra sát khí mạnh liệt còn hơn cả trăm vạn thiên sứ. Phá đao trong tay đỏ tươi, pháp tắc u minh lại xuất hiện trên đao. Minh vương dũng mãnh xông về phía không đạo đang tràn đầy đội quân thiên sứ đông như kiến. Giết đi! Giết hết! Vô số thiên sứ cùng gào thét tiếng kêu vang vọng trời xanh. Xông thẳng về phía ba người cao lôi hoa. Âu minh có nghĩa là tử vong hoàn toàn. Ánh mắt minh vương biến thành màu đỏ đao này sẽ chém thân thể lẫn linh hồn các ngươi minh vương nhếch miệng cười. Quanh thân huyết sắc thần lực mạnh liệt mênh môn. Không trung huyết quan xuất hiện. Đao mang mạnh liệt chiếu rọi nửa trời. Một đau này trong nháy mắt đã phá tan thân thể một thiên sứ. Máu màu vang bắn ra tung tóc, thân thể của thiên sứ kia bị xé thành từng mảnh nhỏ rơi xuống. A a nhìn thấy đồng bọn trong nháy mắt bị chém giết, lửa giận nổi lên. Đám thiên sứ từ bốn phương tám hướng xông tới huyết sát minh vương. giết. Một tên thiên sứ không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau lưng Minh Vương. Hắn vung trường kiếm chém vào đầu Minh Vương. Đúng lúc này thì một tiếng xé gió của vật nặng vang lên. Sau đó, một cây đại phủ đã chém tên thiên sứ này thành hai nửa. Mang theo ánh mắt không tin, máu vàng phun ra, hai nửa thân thể của tên thiên sứ đó rơi xuống phía dưới. Ha ha! Thốn khoái Đã lâu không thốn khoái như vậy Thần thú lau cây phủ dính máu cười phá lên Hai tên điên này xông lên như sói trong vầy dê Phá đa cùng đại phủ không ngừng mà bộ chém các thiên sứ Lĩnh vực tầm thứ hai Lĩnh vực mệt mỏi Trong lúc chém giết thần thú còn không quên triển khai lĩnh vực thực dụng của hắn Lĩnh vực thứ hai của thần thú, một cái lĩnh vực cực kỳ biến. Trực tiếp làm lực lượng đối thủ bị suy giảm. Đám thiên sứ trong lĩnh vực đều cảm thấy lực lượng trên người giống như nước trào ra khỏi cơ thể chảy về phía thần thú. Tiếng kêu thê lương vang lên không ngừng. Từng thiên sứ một cứ như đồ gồm, bị thần thú, một đứa trẻ cầm lên đập phá. Trên bầu trời... Máu vàng bay vương vải. Từng mảnh vụn như cánh tay, cẳng chân, lông chim rơi xuống như mưa. Nháy mắt. Nơi này đã trở thành một địa ngục trần gian. Cũng may, nơi này là một vùng đất hoang vắng. Tuy đã ở trong quan minh đế quốc nhưng thuộc vùng biên giới. Lại là hoang mạc nữa. Nên dù trên danh nghĩa có mặt trong bản đồ quan minh đế quốc. Sông chẳng có mấy ai chịu cái cảnh chó ăn đá gà ăn sỏi ở đây. Mấy người cao lôi hoa đi một đoạn đường rất xa, may mà gặp thần tộc đúng khúc này. Mà dưới đao và đại phủ của hai sếp thần thú cùng huyết sắc minh vương, vô số thiên sứ như nước mưa rơi rớt. Cảnh này cứ như mấy bộ phim kinh điển của Hollywood. Năm thần sợ hãi Giờ giờ phải làm gì đây một vị rung giọng hỏi. 3. Nguyệt nhị ở bên cạnh cao lôi hoa mà không đi nút cũng tỉnh tâm. Làm sao vậy cao lôi hoa nhẹ giọng hỏi có phải thấy rất tàn khốc chăng? Vâng, Nguyệt nhị cố gắng duy trì sắc mặt méo mó của mình. Trên bầu trời, vô số thi thể thiên sứ rơi xuống, làm sắc mặt Nguyệt nhị phi thường khó coi. Cao lôi hoa nhẹ giọng nói tự chiến tuyệt sát là tàn khốc như thế đó. Không phải người chết thì ta chết. Con đi về trước đi. Nói xong, hai mắt cao lôi hoa biến thành màu tím bầm Thần chi mâu, mở ra. Cao lôi hoa khẽ quát một tiếng, xông lên giết năm vị thần đang đứng trên. Cao lôi hoa nhận thấy rõ năm tên này là năm tên cầm đầu. Bắt giặc phải bắt tướng giặc Tại một địa phương cách chiến trường không xa Một tên cực kỳ khỏi mạnh Sau lưng có hai cái cánh dơi đen Mười phần sung sướng nhìn đám người cao lôi hoa chiến đấu Chập chập đúng là dâm thật gã cười nói cao lôi hoa Đại ân đại đức của ngươi Lucifer ta sẽ nhớ kỹ Gã cười nhìn đám người cao lôi hoa Bởi vì ngay từ đầu Mục tiêu đuổi giết của đám thiên sứ cũng không phải là cao lôi hoa. A, Đang nằm trong lòng tỉnh tâm, bé Rudolfer đột nhiên ngẫm đầu lên, đôi mắt đen dễ thương nghi hoặc nhìn bốn phía. Làm sao vậy Rudolfer ở một bên bán lông nữ kim toa nhi nghi hoặc nhìn bé? Ô, ô! Bé lắc lắc đầu, một lần nữa ôm lấy bình sữa mà mút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 352 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 352 Bác Mang Lucifer Thiên sứ trên trời không ngừng rơi xuống từng mảnh vụn thi thể làm cho bầu trời có vẻ chói mắt lạ thường. Một tầm sương mờ từ máu kéo dài trên trời thật lâu không tiêu tanh. Rất nhiều thiên sứ bị trọng thương chưa chết không ngừng kêu thảm, sau đó ngất xỉu rớt xuống dưới hoang mạc. Huyết sắc minh vương trời xanh thức chém giết. Ra tay độc ác muôn phần. Mà thần thú thì chẳng có tình cảm tốt đẹp gì với thiên giới. Đặc biệt lần quang minh tứ thần lừa gặp hắn. Làm cho thần thú. Một tay co trọng tình nghĩa cảm thấy như bị người phản bội. Cho nên thần thú thầm ghi hận vào lòng. Vì vậy, cả hai tên điên này ra tay không chút nương tình, chém giết tương bừng. Cứ như vậy, hai tên điên cùng này lấy lực hai người chống lại vạn thiên sứ. Nhưng lại chiếm thượng phong. Cứ nhìn những chiếc lá miếc đang rơi rụng sau cơn bão đó là đủ thấy hai người chiếm thượng phong như thế nào kỳ thật lấy vạn đánh hai như vậy cũng phải thương cho các thiên sứ phải biết rằng lực lượng chi thần thần thú cùng huyết sắc minh vương đều là nhân vật có tiếng tuy rằng số lượng nhiều nhưng chất lượng đám thiên sứ sao so được với hai tên điên đó bên kia trong đám cây cối phong linh nữ thần cảnh giác nhìn bốn phía mà tĩnh tâm thì ôm lấy mấy đứa nhỏ nhìn lên trời Chủ nhân giết ta cũng giết. Từ lúc chiến đấu đến giờ, Mộng ti vẫn đứng bên cạnh tỉnh tâm. Thấy cao lôi hoa xông lên. Cô bé đột nhiên ngẫm đầu lên. Hai mắt đỏ hoe nhìn lên trời. Mộng ti! Làm sao vậy bán lông nữ kim toa nhi hỏi. Giết! Thứ mà chủ nhân muốn giết ta cũng muốn giết nói xong. Mộng ti liền phóng lên cao. Lúc phóng lên, một cổ lực lượng hắc ám tới cực điểm nhanh chóng lan ra từ trong người cô bé. Dết chóc chi vũ sơ vũ mộng ti khẽ quát một tiếng. Đồng thời cả người cô bé bay lên. Cơ thể cũng dần dần trở thành người trưởng thành. Lúc đến gần đám thiên sứ trên trời thì cô bé đã hóa thành người lớn. Mà trong tay mỗi thiên sứ Dù đang trong chiến trường chém giết lại đột nhiên vang lên tiếng chuông lục lạc thanh thuế. Ngay sau đó, mộng ti liền biểu diễn điệp múa của mình. Những bước chân linh hoạt. Uyển chuyển trên không. Làm cho những thiên sứ. Vốn nổi tiếng đàn ca hát hay múa dẻo cũng tròn mắt nhìn. Cả đám chưa từng thấy điệp múa nào tuyệt trần như vậy. Trong nháy mắt. Các thiên sứ đều bị hấp dẫn. Chỉ tiếc cái giá để được chim ngưỡng điệu muốn này cũng quá lớn. Vì để xem nó, anh phải trả cái giá là sinh mạng của mình. Nơi mộng ti đi qua, nơi đó lại có lá mít rơi xuống. Đối với mộng ti mà nói thiên sứ thì cũng như nhân loại mà thôi. Chỉ cần bị là người bị giết chóc vũ bộ mê hoặc thì đều trở thành vong linh. Tỉnh tâm cùng vong linh nữ thần đều kinh ngạc nhìn sự khủng khiếp của mộng ti. Các nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến tuyệt kỷ của mộng ti. Các nàng không nghĩ tới một cô bé lại mạnh đến như vậy. Xem ra thứ mà cao lôi hoa mang đến không có cái gì bình thường. Trong lòng cả hai cùng nghĩ. Bên kia, sau khi cao lôi hoa phóng lên cao. Đầu tiên là lắc mình đi tới bên Minh Vương. Sư phụ, ngươi cẩn thận chút. Minh vương đột nhiên nói với cao lôi hoa. Hả? Cẩn thận. Cẩn thận cái gì cao lôi hoa tụi tay chém mấy tên thiên sứ đến gần hắn? Sau đó hỏi. Sư phụ, ngươi hẳn là biết thiên sứ đều đến từ thiên giới chứ? Phá đào trong tay Minh vương giống như lên cơn điên giống hắn. Không một thiên sướng nào chịu nổi thanh đao cùng này, tất cả đều bị chém đứt mà rơi xuống. Ờ, bọn họ đến từ thiên giới, vậy thì sao à? Cao Lôi Hoa hỏi. Thiên giới cùng với chỗ của chúng ta là hai vị diện đối nhau, nhưng cũng không ở cùng một không gian. Minh Vương giải thích cho Cao Lôi Hoa muốn đi từ thiên giới vào đại lục Có mấy phương pháp? Hoặc là lấy năng lực mạnh mẽ phá vỡ cánh cửa giữa hai giới rồi đi vào. Nghe nói cánh cửa kia là do phụ thần tạo ra. Thứ hai là thông qua phương thức gián trần. Để linh hồn cùng thần lực nhập vào một cơ thể thiết hợp. Trừ hai phương pháp này ra cũng chỉ có một loại phương pháp cuối cùng. Minh Vương tùy tay bổ một gã thiên sứ. Nói là một gã chủ thần. Vận dụng đại thần thông, mạnh mẽ mở ra một cái thông đạo từ thiên giới đến đại lục Sau đó đem đóng thiên sứ và năm tên kia truyền tống đến thế giới này. Mà muốn cho hơn vạn thiên sứ thông qua không gian thông đạo, thực lực chủ thần này có thể nghĩ. Minh Vương nói với Cao Lôi Hoa ta nghĩ sư phụ nên cẩn thận vị chủ thần cường đại này. Bởi vì có khả năng hắn sẽ ra tay tấn công chúng ta. Ta hiểu rồi. Cao lôi hoa ngợt đầu việc cấp bát. Ta đi xử lý 5 tên kia đã. Đánh giặc phải bắt tướng. Làm thiệp tên cầm đầu đã. Cao lôi hoa nói xong. xông về phía 5 tên thần. Lúc này. Nhìn những chiếc lá mít rơi rụng mà tâm hồn của 5 vị thần này cũng rụng rơi theo. Bọn họ vốn ỉ vào nhiều người, muốn dùng chiến thuật biển người xử lý cao lôi hoa. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện nhiều người cũng không có chút tác dụng nào, bọn họ sợ hãi. Chúng ta, giờ, làm sao bây giờ một tên lại hỏi tiếp? Ta, ta cũng không biết làm sao bây giờ. chúng ta Chúng ta trốn đi. Một tên trong năm lên tiếng. Thế giới này quá điên khùng. Phải biết rằng đối mặt hơn vạn thiên sứ. Cho dù là chủ thần. Cũng không dám giống như hai tên điên trước mặt. Hét lớn một tiếng. Sau đó như điên vọt tới. Hơn vạn thiên sứ. Hơn vạn cường giả bập tám. Một người một ngụm nước miếng cũng đủ trôi hai tên này Nhưng cho dù như vậy Một vạn nơn Gơn U Vinh Quy Quy ờ, Lại bị hai tên này đánh cho hoa rơi nước chảy Chết thảm Mấy vị muốn đi rồi sao Có cần cao tôi tiễn đoạn đường không lúc 5 người đang vàng nhau bỏ trốn Đột nhiên một giọng nói êm tay, dễ nghe xuất hiện phía sau. Năm người quay đầu lại, sau đó phát hiện ra một người tóc bạc đang nhìn mình. Thấy người đó nở nụ cười nhưng cả năm lại trông như thấy ác ma Nụ cười đầy gương đao. Hà! Nhìn năm tên đang run như cầy sấy cao lôi hoa đột nhiên phát hiện năm tên này quá nhát gan. Cả năm căn bản không sướng sưng là thần. Không, không cần, vị tiên sinh này ngài không nên khách khí như vậy. Chúng ta tự mình đi, tự mình đi là được. Năm vị thần lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô. Nếu ngay từ đầu cao lôi hoa không thấy được chúng hô to rết chắc cao lôi hoa chỉ nghĩ đến năm tên này đúng là nông dân chức pháp. Hiền lành, ngoan ngoãn, dễ thương. Tóm lại là người hiền hậu. Năm tên này là tiểu thần mới thành thần không lâu. Bọn họ tiến giai hoàn toàn là dựa vào các vị thần tiền bối trợ giúp. Cho nên tuy có thần cách nhưng thực lực cũng không mạnh hơn thí thần giả bậc tám bao nhiêu. Hơn nữa, bọn họ nhiều năm đều ở thiên giới sống an nhàn Nên mất đi cốt khí của một vị thần. Có lẽ ngay cả thí thần giả đều mạnh hơn bọn họ. Ha ha, năm vị không cần khách khí làm gì. Nên để lão cao ta kiển các vị lên đường trong mắt cao lôi hoa hiện lên một tia hung quan tài quyết dơ lên. Nhè vào cổ 5 người mà chém. Cho dù cao lôi hoa không hề muốn giết nhưng vẫn phải giải quyết 5 tên này. Bởi vì chúng đã chạm vào giới luật của cao lôi hoa. Muốn dết cao lôi hoa. Ánh đao chậm chậm, nhưng cả năm vị thần không ai né. Năm đạo huyết quang từ cổ bắn ra. Năm vị thần ngã xuống hoang mạc. Năm thần vừa chết. Các thiên sứ như rắn mất đầu. Nhất thời bối rối lên. Đồng thời, năm thần vừa chết thì một vị đại nhân vật trên thiên giới lập tức có phản ánh. Gược. Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra đột nhiên, không gian thông đạo chuyên tống lại một lần nữa được mở ra. Không gian thông đạo vừa mở ra. Các thiên sứ còn sót lại nhanh chóng lao vào bên trong. Đám này giờ không dám liếc mắt nhìn thế giới này một lần nữa. Cái đại lục này giờ đã là hội chướng chiến tranh Việt Nam mà các thiên sứ là lính Mỹ phải chịu. Chỉ sợ từ nay về sau. Một đám thiên sứ này không còn có gan bước chân vào đại lục này nữa. Cái đám chết tuyệt này. Nên chết đi. Các ngươi là lũ vô dụng. Lâm trận bỏ chạy cút ngay cho ta một giọng nói oan âu vang lên năm tên thủ hạ của ta đâu. Bọn họ đâu. a a trong thông đạo truyền ra tiếng kêu rống liên miên. Cao lôi hoa, thần thú, minh vương cùng với mộng ti bốn người cũng ngừng ghét chóc, lạnh lùng nhìn thông đạo. a a Sao lại quay lại đây? Năm tên kia chết như thế nào trong thông đạo truyền ra tiếng rốn lớn? Đồng thời năm cổ thi thể bị cao lôi hoa chém chết bay lên rồi chui vào trong thông đạo. Lúc năm cổ thi thể chơi vào bên trong thông đạo thì tại đầu thông đạo đột nhiên lộ ra một con mắt. Chỉ một con mắt nhưng rất to lớn nhìn về phía đám người cao lôi hoa. Đáng chết là ai vết năm thủ hạ của ta giọng nói trong thông đạo lại vang lên. Huyết sắc minh vương nhìn thấy ánh mắt này thì khó miệng run rẩy Đồng thời cẩn thận nút ra sau lưng thần thú. Gược là các ngươi sao con mắt to lớn nhìn về phía cao lôi hoa. Sau đó xem từng người. Đánh giá cao lôi hoa xong. Cuối cùng. Tầm mắt hắn dừng lại ở một thân hình thon thả đó là mộng ti sau khi triển khai giết chốc chi vũ. Lạc là, là cô lần đầu tiên giọng nói đó lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cử tiểu cửu Là cô sao? thực sự là cô sao đột nhiên giọng nói đó trở nên nhu hòa xem ra người này biết mộng ti tiểu cửu Ui, đáng chết người bên thông đạo hình như muốn nói cái gì nhưng lại thôi đáng chết trở về cho ta hừm tất cả đều trở về về đột nhiên không gian truyền tống mở rộng ra trong chốc lát Tất cả thiên sứ nghe được liền như hồng thủy lao nhanh vào trong không gian thông đạo. Một các ngươi chờ đó ta sẽ quay lại. Tiểu cử cô hãy chờ ta. Không gian thông đạo đóng lại theo tiếng của bóng người bên kia. Các thiên sứ tới nhanh, đi nhanh hơn. Chỉ chốc lát toàn bộ đều biến mất không gian nhất thời im ắng. Cao lôi hoa nhíu mày. Lúc này nếu không phải trên mặt đất còn thi thể của các thiên sứ thì cao lôi hoa cũng không có nghĩ là vừa trải qua một trận chém giết ở đây. Bởi vì các thiên sứ bỏ chạy quá nhanh. Nhìn vô số thi thể thiên sứ. Cao lôi hoa lạnh lùng cười. Lôi quan quát khẽ. Vô số lôi điện bắt đầu ngưng tụ. Nếu cứ để thi thể trên mặt đất cũng không phải việc gì hay. Nên nhiệm vụ tiêu hủy sát chết này liền giao cho cao lôi hoa. Ai biểu nơi này chỉ có cao lôi hoa là có thuộc tính dùng để hủy thi diệt tích chứ. Vô số đạo lôi quang từ trên trời rán xuống, dừng ở trên mặt đất. Lôi quang dày đặc giống như dọn vệ sinh, đem quét toàn bộ mặt đất. Đừng nói là thiên sứ thi thể, mà cả sợi lông chim cũng không kiếm ra. Chỉ có vong linh nữ thần đau lòng nhìn cảnh đám thi thể thiên sứ bị hủy này. Nói gì thì đám thi thể này đối với vong linh nữ thần mà nói có tác dụng rất lớn. Chỉ tiếc. Bây giờ cô cũng không có cách nào mang đóng thi thể này đi. Nên đành để cao lôi hoa làm nhiệm vụ thiên liêng và cao quý của mình vậy. Bên kia. Gã có đôi cánh dơi đang ngồi chim ngưỡng trận chiến kinh thiên một cách ngon lành. Chờ cho không gian thông đạo đóng lại. Gã cánh dơi Lucifer mới chậm rãi đi tới đám người cao lôi hoa. Dù sao người khác cũng giúp mình xử lý truy binh. Hắn cũng phải tỏ vẻ cảm kiếp một chút có đúng không? Đây không phải là đại ca bác mang khi nảy sao cao lôi hoa nhìn Lucifer tiến đến thì nói. Ở đây là đề cử một tiểu thuyết của lão ngư nội dung như sau là tên duy nhất trong lịch sử dựa vào lực công kích của ma sủng trở thành một đại gia họa tế ti số 102. Ma sủng không thể tiến hóa bỏ qua sao ta cần... Bởi vì chỉ cần còn có thể có chút tiềm lực, lão tử sẽ tiêm cho ít chất phụ ra vào mà tiến hóa. Thu phục ma sủng ta đều có phương pháp của riêng mình. Ma thú cường đại sao? Lão tử dụng quyền thu phục ngươi. Ma thú có lực công kiếp cường đại, lão tử có một đám ma sủng nè. Cả đám xông vào làm gọi ngươi. Nếu lão tử không thể sử dụng ma pháp. Không thể sử dụng lĩnh vực. Vậy dùng ma pháp cùng lĩnh vực của ma thú công kiếp ngươi. Ớ! Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 353 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 353 Sáng Thế Kim Giáp Tứ Thần Vệ Xin chào Cao Lôi Hoa Tiên Sinh Nam tử với đôi cánh dơi đi tới trước mặt cao lôi hoa thoải mái nói. Nghe thấy bác mang kêu tên mình cao lôi hoa rất sửng sốt. Trong trí nhớ của mình dường như hắn không có quen ai có cánh dơi cả. Vì vậy cao lôi hoa hỏi xin lỗi. Chúng ta có quen nhau không a Tôi biết tên của cậu bởi vì không lâu cậu đã đi giành lãnh địa của tôi. Tử Nguyệt tinh Lộ Tây Pháp cười cuối cùng, đừng đánh đồng tôi với mấy con dơi với vẫn. Lộ Tây Pháp rất mẫn cảm khi nghe Cao Lôi Hoa gọi mình là bát mang lãnh địa của ngươi là Tử Nguyệt Tinh Cao Lôi Hoa như mày. Đương nhiên, Tử Nguyệt Tinh là lãnh địa của ta. Còn nữa, thực lực của tôi và người phía sau cậu cũng tương tương đương nhau. Nói tới đây. Lộ Tây Pháp cười đều nhìn thần thú tôi tên là Lộ Tây Pháp Tin tưởng hắn đã biết tôi Đúng như đã nói Tên Lộ Tây Pháp dường như có điểm quen thuộc Cao lôi hoa gật đầu nói Lộ Tây Pháp Một trong tam thần ma tục Hắc ám thần Lô Tây Pháp Thần thú tra lý phía sau thay Lộ Tây Pháp giới thiệu Lộ Tây Pháp Hắc ám thần Tôi nhớ ra rồi Cao lôi hoa cười rồi nhìn vong linh nữ thần Và tỉnh tâm ở gần đó thật trùng hợp Tôi có một đứa con nuôi tên là Ru Đông Lộ Đông Pháp Hắc hắc một đông một tây Anh xem kiệt Đó là thằng bé trong lòng của vợ tôi Thằng bé đó không phải con anh chứ cao lôi hoa nhìn cái đuôi ác ma của lộ tây pháp và rudolpher rồi nói cái cái gì cậu thu nhận một đứa trẻ lên là rudolpher lộ tây pháp kinh ngạc nói đúng vậy cao lôi hoa nhìn thấy biểu hiện của lộ tây pháp trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đây chính là ba của lộ tây pháp nghĩ vậy cao lôi hoa liền hỏi tiểu rudolpher có phải con của anh không vậy con trai lộ Tây pháp cười khổ cậu xem người trẻ tuổi đẹp trai như tôi mà lại có con sớm thế sao tuổi trẻ đẹp trai trước tiên có thể đưa tôi nhìn đứa bé được được không lộ Tây pháp khẩn trương nói được thôi cao lôi hoa gật đầu rồi dẫn lộ Tây pháp về phía rừng cây đúng lúc này một cột sáng bắn lên trời cách cao lôi hoa không xa Nơi ánh sáng hiện lên chính là bên trong quan minh thành Một cổ năng lượng thánh khiết từ trong quan minh thành truyền tới Nhìn thấy cột sáng đó cao lôi hoa rất căng thẳng Cảm giác bất an tràn đầy lòng hắn Gừ cao lôi hoa hét lớn một tiếng Rồi như không hề suy nghĩ hắn lao về phía cột sáng Thậm chí còn chưa kịp nói với tỉnh tâm Chúng ta cùng đi. Tỉnh tâm nhìn bộ dáng lo lan của cao lôi hoa. Nàng tự nhiên đoán được đã xảy ra chuyện, vì thế nàng nói với mọi người bên cạnh. Trong quang minh thành, phòng của cao lôi hoa. Nơi này làm sao vậy? Trong hư không một tiểu gia hỏa mở mắt ra, rồi thở gấp. Lắc cái đầu nhỏ của mình. Tiểu tử kia đã nhớ lại một số việc mấy ngày hôm trước. Nó nhớ lại một việc đó là việc từ vài tháng trước. Khi đó bạn cũng như chủ nhân của nó cao lôi hoa, sau khi giết chết một thánh thiên sứ lực thiên sứ ngã Âu Lý Á. Thì nó đã hấp thụ linh hồn của nó, rồi chuẩn bị ngưng tụ năng lượng để chuẩn bị tiến hóa. Nó muốn mình mạnh hơn. Bởi vì chủ nhân của nó càng ngày càng mạnh, nên nó cũng muốn mạnh hơn. Chỉ như vậy nó mới có cảm giác được mình xứng với thân phận hiện giờ của mình. Không biết đã qua bao lâu rồi. Đã qua mấy tháng từ khi nó nuốt linh hồn lực thiên sứ ngã Âu Lý Á, không hổ là thiên sứ Bập Tám. Tuy rằng đã bị huyết kỵ tương ca đức phong ấm linh hồn. Nhưng muốn tiêu hóa linh hồn đó cũng tốn không ít thời gian. Hy vọng, hắn có thể quay về sớm hơn một chút. Thằng bé nghĩ tới. Vài ngày sau, nếu nam nhân kia nhìn thấy trình độ bập ám của mình có thể vui vẻ không? Khi ở bập 7, nó đã có trí tuệ như nhân loại. Nhưng nó không bao giờ nghĩ nhiều. Nó chỉ muốn thực lực của nó đủ để bồi tiếp chủ nhân Hay ngẫu nhiên có thể giúp đỡ một chút Nhưng mấy ngày trước trong nhà đột nhiên có một chuyện xảy ra Ngày đó cầu cầu vẫn như bình thường tiêu hóa linh hồn lực của thiên sứ Nhưng đột nhiên có vài tên hùng mạnh xâm nhập Cầu cầu cảm giác được mấy tên này đều vượt xa bậc tám Trong đó đã có vài tên lĩnh mộ thần cát sau khi tiến vào nhạc, mấy tên đó đã đánh bại mười tên huyết kỵ sĩ mà Cao Lôi Hoa bố trí rồi mang đi mấy đứa nhỏ. Cảm giác được ý đồ của đám người này. Cầu cầu trở nên rất khẩn trương. Nhưng vì còn đang dung hợp linh hồn của thiên sứ nên nó không thể làm gì. Cuối cùng cầu cầu chỉ có thể trơ mát nhìn những đứa con của Cao Lôi Hoa bị mang đi. Sau khi mấy tên thần bập tám hùng mạnh đi rồi. Cầu cầu phát ra một tiếng kêu thê lương a a a cầu cầu phân ra một ngụm máu hoàng kim. Rồi nó lâm vào trạng thái hôn mê. Hồn phát của thiên sứ vẫn còn chưa tiêu hóa xong. Linh hồn lực hùng mạnh đâm vào thân thể cầu cầu. Năng lượng điên cuồng khiến cầu cầu lâm vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Hôm mê vài ngày, đến hôm nay cầu cầu mới tỉnh lại. À! Bị bắt đi rồi trí nhớ của cầu cầu không ngừng hiện lên hình ảnh những đứa nhỏ bị bắt đi. Cùng hình ảnh những tên huyết kỵ bạo thể. Nó còn nhớ tiếng khóc tan thương của đám trẻ. Hận hắn hận mấy tên đó và cũng hận chính mình. Đã ở cạnh cao lôi hoa thời gian không ngắn tính cách của cao lôi hoa đã ảnh hưởng tới tính cách của cầu cầu. Không thể bảo vệ người thân của mình khiến cầu cầu tức giận bản thân mình. Sáng thế thần sáng tạo tất cả mọi sinh vật từ mạnh mẽ như thần hay nhỏ yếu như ly me. Nhưng sáng thế thần cũng rất công bằng. Đối với ly me, sáng thế thần lại ban cho chúng năng lượng hùng mạnh thôn phệ. Cắn nuốt năng lực của người khác để tiến hóa. Sáng thế thần đã cho Lyme một cơ hội tiến hóa vô hạn, nhưng cơ hội này lại rất xa vời. Tuy nhiên nếu Lyme có thể gặp kỳ ngộ, Lyme có thể phát huy tất cả năng lực thôn phệ của mình. Trên lý luận, nhóm Lyme có thể giống như hắc động cắn nuốt hết thảy. Đương nhiên trong lịch sử chưa có ly me nào có trình độ như vậy. Hát động là một loại tồn tại đáng sợ. Cho dù là sáng thế thần. Vị thần hùng mạnh nhất. Cũng không dám đối kháng trực tiếp với hát động. Không ai biết hát động làm sao mà hình thành cũng không biết tồn tại vì cái gì. Mọi người chỉ biết bất kể cái gì hắc động đều có thể cắn nuốt. Cho dù là ánh sáng cũng không thể thoát ra ngoài ha động. Hát động giống một tên mãi mãi không ăn đủ no. Lúc này, ly me cầu cầu ngửa mặt lên trời hét dài. Sau khi tỉnh lại, nó đã không còn cảm nhận được khí tức của đám trẻ đâu nữa cả. Cầu cầu rất tức giận. Nó muốn phá hủy. Một ý niệm cuồng bạo xuất hiện trong đầu nó. Phá hủy tất cả, phá hủy tất cả để lôi mấy tên bắt cóc ra và trừng phạt. Ta muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Ánh mắt của ly me đỏ dần. Tẩu hỏa nhập ma đã khiến nó trở nên cuồn bạo. Gần như xuất phát từ bản năng. Đương nhiên đó là một loại bản năng thôn phệ. Lúc này, ly me cầu cầu bắt đầu chảy ra, giống như lần dung hợp với ma tinh. Nó biến thành một bãi chất lỏng màu vàng. Nhưng lần này đồ vật ly me cắn nuốt không phải là ma kinh hay là năng lượng. Mà là toàn bộ thế giới. 26 tháng 3 trời sao, nắng đẹp. Đây là một loại thời tiết không tồi. Nhưng đối với người dân quan minh đế quốc mà nói, những việc xảy ra như là trong mơ. Theo sách sử ghi lại. Ngày 26 tháng 3, Quan Minh Thành đã xảy ra một chuyện. Đó là một ác mộng đối với tất cả chủng tộc có trí tuệ. Ngay giữa trưa, mọi người dân vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng đúng lúc đó, một đạo kiếm sắc tràn đầy Quan Minh thần lực từ trong khu dân cư trồi lên, rồi hóa thành quang trụ phóng lên cao. Thần lực màu vàng rất chói mắt sau khi nhìn thần lực này, người dân quan minh thành đều tôn kính quỳ xuống. thần tích, quan minh thần lực thuần khiết như vậy chỉ có thể do quan minh thần ban thưởng. mọi người nghĩ đây là thần tích, đây là quan minh thần chúc phúc cho họ. điều này làm họ kính sợ. chất lỏng màu hoàng kim tràn đây quan minh thần thần lực chi làm hai. giữa đó. Một cái hát động hiên ra. Hát động xuất hiện như miệng của một cự thú cắn nuốt hết những vật có thế ăn ở xung quanh. Hắc động rất lớn, nó còn bắt đầu lan ra các khu vực xung quanh. Tất cả những vật chạm vào hát động đều bị cắn nuốt. Bất kể là phòng ướt, động vật, a hồ, thạch đầu hay là người. Trong nhất thời, quan minh thành trở nên náo loạn. Trẻ con khóc la, người lớn hoảng loạn bỏ chạy. Còn nhóm súc vật thì theo bản năng kêu lên sợ hãi. Quan Minh gặp chuyện không may. Tin tức ngay lập tức truyền tới Quang Minh thần điện đương nhiệm giáo hoàng Saga. Lúc này bên cạnh Saga chính là bạn gái hắn Quang Minh thánh nữ biết lệ ti. Còn có cả huyết kỵ tướng. Đương nhiệm hỏa thần. Ca đức. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy Saga cao mày nhìn Quan Minh Thành rồi vẽ mặt của hắn mạnh mẽ biết đổi. Địa phương kia. Saga mở to mắt ra nhìn. Đáng chết. Địa phương đó là nhà của chúng ta. Đáng chết nhà chúng ta gặp chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì? Lúc này một mỹ nữ ở linh hồn trạng thái nhẹ nhàng hiện ra. Linh hồn này là quan minh nữ thần Hiện tại bởi vì chưa khôi phục lại được lực lượng của mình Nên nàng vẫn ở bên trong quan minh thần điện Để ta đi xem Saga thấy nhà mình xảy ra chuyện Đành mở đôi cánh sau lưng mình ra phóng lên cao Tiểu nha đầu ta đi cùng cô Quan minh thần cười với biết lệ ti một tiếng Rồi liến vào trong cơ thể nàng Hiện tại trong cơ thể biết lệ ti có chứa thần cách cùng lực lượng của quang minh thần. Hai vật này bị một cổ năng lượng đặc thù ngưng cách hiện tại nàng không thể lấy ra được. Nếu muốn sử dụng sức mạnh của mình quang minh thần phải phụ thể vào người biết lệ ti. Chờ ta thấy Saga cùng biết lệ ti đều bay đi. Tân hệ hỏa thần ca đức cũng hét lớn một tiếng rồi đồng thời lao về quan minh thành. Trí tuệ của cầu cầu cũng không kém, thậm chí không thua kém gì nhân loại. Phải biết rằng cầu cầu rất thông linh nhưng cao lôi hoa lại chỉ coi hắn là đứa trẻ. Lần này là lần đầu tiên cầu cầu tẩu hỏa nhập ma như bị nổ hỏa công tâm. Dưới tình hình như vậy cầu cầu hoàn toàn mất đi lý trí. Thân thể cầu cầu hóa thành một hát động cự đại cắn nuốt hết thảy mọi thứ xung quanh. Hiện giờ trong đầu cầu cầu chỉ nghĩ đến việc thôn phệ toàn bộ thế giới. Khi đó sẽ không sợ không tìm ra mấy tên bắt cóc đám trẻ của cao lôi hoa. Về phần sinh tử của đại lục tạm thời cầu cầu không muốn nghĩ đến hắc động đối với người dân quan minh thành mà nói thật sự là tai họa. Không ai có thể trốn được khỏi lực hấp dẫn của hắc động. Hát động truyền ra vô tận dẫn lực, giống như vô số xúc tu keo mọi người vào bên trong. Mà quan trọng hơn, hắc động còn không ngừng mở rộng ra. Hơn nữa lại còn mở rộng ra với vận tốc mà mắt thường có thể nhìn thấy. Lúc này, ba người Saga đã tới trên bầu trời của Quang Minh Thành. Ba người cao mày nhìn hát động. Đến bây giờ, hát động đều bị mọi người cho là đại bơ, y, y e của tà ác cùng hát ám. Nhưng lúc này ba người sa ga lại thấy hát động lại tràn đầy khí tức quang minh. Cổ quang minh thần lực này chính là từ của tên thiên sứ mà cầu cầu cắn nuốt Sau lần cắn nuốt đó, đã khiến năng lượng của cầu cầu trở thành quang minh thần lực. Trời! Đó là cầu cầu. Sau khi cảm thụ hắc động trước mắt, Saga kêu to lên. Tuy hơi thở của hắc động trước mặt hoàn toàn bất đồng so với trước kia, nhưng tính chất khí tức vẫn khiến Saga cảm giác được. Hơi thở này trình là sủng vật yêu quý của cao lôi hoa, hoàng kim ly me. Cầu cầu. Saga thiếu gia, da, ngài nói chính là tiểu hoàng kim ly me trên vai chủ nhân huyết kỵ tương ca đức hỏi. Hắn không ngờ được cầu cầu cùng hát động trước mặt có liên quan gì tới nhau không? Đây là sự khảo nghiệm với trí tưởng tượng của hắn. Đương nhiên đây là cầu cầu. Saga khẳng định khí tức này tôi không thể quên, đây là khí tức của cầu cầu. Hiện tại chúng ta phải làm gì bây giờ? Ca Đức hỏi Tôi cũng không biết Saga cười khổ một tiếng nước và ở đây lúc này thì tốt biết mấy Lúc Ca Đức cùng Saga đang thảo luận cách giải quyết cái nan đề này Thì biết lệ ti ở bên cạnh đột nhiên lao xuống dưới Bích lệ ti em làm gì vậy? Mau lên đây, phía dưới rất nguy hiểm Saga nhìn biết lệ ti lao xuống liền quát to một tiếng. Nhà đầu, ngươi làm gì vậy không chỉ có Saga nóng này, mà cả quan minh thần cũng rất khẩn trương. Sau khi nhập vào trong cơ thể biết lệ ti, hai người chính là dùng chung thân thể này. Nhưng biết lệ ti vẫn giành quyền chính. Nếu quan minh thần cùng biết lệ ti có ý chí khác nhau thì ý chí của biết lệ ti sẽ thắng. Đứa trẻ, một đứa trẻ. biết lệ tuy đáp rồi lao nhanh hơn xuống. Quang minh nữ thần nhìn xuống, rồi phát hiện bên cạnh có một đứa bé mập mạc đang ngơ ngác nhìn hắc động. Có lẽ đã bị hắc động dò cho té đáy rồi. Đáng chết, nếu cô lao xuống chúng ta cũng không thoát khỏi cái chết. Quang minh nữ thần rít gào. Tôi nhất định phải cứu chú bé đó. Bích lệ tuy kiên định nói. Nháy mắt, bích lệ tuy đã tới cạnh nam Hà chi rồi ôm nó lên rồi bay lên bầu trời. Nhưng khi bích lệ tuy ôm lấy nam hài thì một cổ lực hút nàng tới. Liêm thấy bích lệ tuy càng ngày càng tới gần. Trong hắc động khổng lồ truyền ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. Tuy rằng hóa thân thành hắc động. Nhưng cầu cầu vẫn nhận biết được người nhà của Cao Lôi Hoa Bích lệ ti trước mặt đã khắc sâu trong tâm trí nó Mấy tháng trước nó rất thiết đứng trên vai nàng Nhìn thấy bích lệ ti tư tưởng hỗn loạn của cầu cầu hơi tỉnh táo lại Nhưng nó vẫn không cách nào thu hồi được động tác Sau khi trở thành hắc động, thôn phệ trở thành bản năng của nó Nó không thể ngừng cắn nuốt cho dù chậm lại một chút cũng không được. Vì hắc động hút vào, biết lệ ti cắn chặt răng ném Nam Hải lên không trung Saga, bắt lấy. Không, Saga không cam lòng nhìn. Gư cầu cầu cũng phát ra một tiếng rít gào động trời. Bất kể thế nào nó cũng không được nuốt biết lệ ti. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại nghĩ vậy, thân thể cầu cầu co rút mạnh tạo ra một trận đè ép lên hắc động. Dưới ý chí hùng mạnh của cầu cầu, thân thể của biết lệ ti lần nữa bị bắn ra. Saga vội vàng tiến tới bắt lấy thân ảnh của biết lệ ti. Liêm cảm giác được mình không có đã thương con của cao lôi hoa. Trong mắt cầu cầu hiện lên một ti vui mừng. Vì biết lệ ti mà hắc động khủng bố dần dần biến mất vào trong thân thể cầu cầu. Tuy rằng hắc động đã biến mất nhưng vẫn chưa thay cầu cầu đáng yêu đâu. Hiện tại thân hình dạng lỏng của cầu cầu đang bao trùm quanh quanh minh thành đang dần tụ về phía dưới nơi hắc động thôn phệ. Mắt cầu cầu lộ ra một ti mỏi mệt. Mạnh mẽ phun ra biết lệ ti. Khiến cầu cầu tiêu hao rất nhiều thể lực Bởi vậy mà khiến cầu cầu biến thành một con quái vật Hiện tại cho dù cố gắng thế nào cầu cầu cũng không thể trở lại hình dáng cũ Lấy danh nghĩa của sáng thế thần Thi hành thẩm phán hủy diệt sau khi hắc động biến mất Trên khoảng không của quan minh thành Không gian bỗng vạn vẹo một khe nước bỗng xuất hiện Rồi bón gã khổng lồ mặc áo giáp vàng xuất hiện. Sáng thế kim giáp tứ thần vệ ca đức nhìn thấy bốn tên khổng lồ mặc áo giáp này liền quát khẽ một tiếng. Sau khi kế thừa tri thức từ thần cách ca đức cũng biết được bốn tên này. Sáng thế tứ thần vệ. Nghe nói từ lúc thiên hạ còn sơ khai có bốn vị được sáng thế thần an vài đê che chở bốn phương. Đó là tồn tại vô cùng hùng mạnh. Nhiệm vụ của họ là không để đại lục này bị tiêu diệt. Ai có ý đồ tiêu diệt thế giới này đều bị mấy tên khổng lồ này tới thăm. Mà lần này mục tiêu của họ là cầu cầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 354 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 354 cầm thiên kiếp trong tay ai dám làm càng. Sáng thế kim giáp tứ thần vệ là chung cực lực lượng sáng thế thần an bài để bảo vệ thế giới. Nhiệm vụ của bọn họ là ngăn cản những hành động hủy diệt đại lục. Bọn họ sẽ hủy diệt những nguy cơ. Lần này chính là cầu cầu. Nếu không có năng lực hủy diệt toàn bộ đại lục thì bọn họ sẽ không xuất hiện giống như lần thần ma đại chiến lần trước, tuy rằng rất kịch liệt nhưng chưa hung hiểm tới mức phá hoại đại lục, thế nên sáng thế kim giáp tứ thần vệ cũng không xuất hiện. mà hiện tại cầu cầu mở ra hắc động có sức mạnh hủy diệt đại lục, mà hơn nữa cầu cầu cũng có ý định hủy diệt đại lục, vậy nên sáng thế kim giáp tứ thần vệ liền xuất hiện. Tứ thần vệ được sáng thế thần tỉ mỹ tạo ra. Ngay cả bốn thanh vũ khí họ cầm cũng là tuyệt thế thần binh. Liệt không kiếm, toái địa đao, định hải thương, di sơn phủ. Tứ thần khí này là được sáng thế thần ban thưởng cho bọn họ. Bốn gã đã chuẩn bị hành động khi đối mặt với cầu cầu. Tất cả lên. Sáng thế kim giáp tứ thần vệ đồng thời hét một tiếng, rồi la về phía cầu cầu đang không nhúc nhích. Đúng lúc này, không gian bên dưới sáng thế kim giáp tứ thần vệ trở nên không ổn định. Rồi một bóng người vọt từ hư không ra. Sáng thế kim giáp tứ thần nhìn thân ảnh này đột nhiên cả kinh, đột phá không gian. Nói cách khác người đàn ông này đã có năng lực vượt qua cực hạn của đại lục này Nam tử bên dưới tứ thần vệ chính là Cao Lôi Hoa Lão Cao Lôi Hoa đã rất vất vả chạy từ biên giới quan minh đế quốc về quan minh thành Vì để nhanh hơn hắn còn sử dụng vài lần đột phá không gian Vừa rồi ở ngoài thành hắn đã cảm nhận được khí tức năng lượng hỗn loạn Điều này khiến cao lôi hoa càng bất an Làm hắn dùng hết tốc độ lao về Cuối cùng hắn đã thuận lợi trở về quan minh thành Khi bước ra khỏi khe không gian Cao lôi hoa lập tức lớn tiếng hỏi phát sinh chuyện gì thế Nhưng lời nói của cao lôi hoa vơn U Vinh Quy Quy A Dứt Hắn đã bị một cổ áp lực đè xuống. Người trẻ tuổi tránh ra trên bầu trời, bốn tên thần vệ rứt gào. Bọn họ chém xuống, lực như bài sơn hải đảo. Cao lôi hoa xuất hiện quá đột ngột làm cho bọn họ muốn thu tay cũng không kịp. Nên bọn họ cũng chỉ có thể nhắc nhở cao lôi hoa còn tránh được hay không là do tạo hóa của hắn. Liêm me lúc này cầu cầu cũng nghe được thanh âm của cao lôi hoa nên hương pháp kêu lên. “Ơ, giọng này quen quá. Cao lôi hoa lập tức cúi đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Hắn nhìn thấy một vụn chất lỏng màu hoàng kim đang gọi hắn. Cầu cầu cao lôi hoa cả kinh bởi đây là khí tức của cầu cầu. Cao lôi hoa đang muốn nói thì bốn thanh tuyệt thế thần binh đã phi xuống. Mặc dù dưới sự khốn chế của tứ thần vệ, chiêu thức đã chạm hơn rất nhiều nhưng tốc độ vẫn rất kinh người. Cao lôi hoa ngẩng đầu nhìn bốn tên chiến sĩ mặc giáp vàng và cảm nhận một chút. Cao lôi hoa cảm thấy thực lực của bốn tên này đều thâm sâu không lường. Hơn nữa trong tay bọn họ còn cầm những thanh tuyệt thế thần binh. Sáng thế kim giáp tứ thần vệ đương nhiên rất mạnh. Bọn họ được sáng thế thần tạo ra để bảo hộ thế giới này. Nếu không mạnh thì làm sao mà bảo hộ được thế giới này? Tuy biết rằng bốn người này rất hùng mạnh, nhưng Cao Lôi Hoa vẫn phải cố gắng đỡ chiêu thức của bọn họ. Bởi nếu không chiêu thức đó sẽ đánh lên người cầu cầu. Mà nó đang ở trạng thái hoáng lỏng không thể đỡ được chiêu thức này. Bình tĩnh nhìn bốn thanh thần binh, Lão cao nắm lấy tài quyết chi nhận Đồng thời gọi ra ảo giác thân thể Phá cho ta cao lôi hoa điên cuồng hét lớn một tiếng tay phải huy động tài quyết chi nhận Lôi thần lực điên cuồng vạn hành vài chu thiên rồi bạo phát trong cơ thể của cao lôi hoa Như thần lực chuẩn bị bùng nổ khiên cho cơ thể của cao lôi hoa trở nên tràn đầy lực lượng Phá cao lôi hoa chém một đạo lôi quang màu vàng về phía tứ thần kiếp. Cùng lúc đó, ảo giác thân thể phía sau cũng tấn công tứ thần trên cao. Cao lôi hoa vồm, sơn sáng thế tứ thần vệ, ầm um, ầm, um. hai cổ lực lượng hùng mạnh va chạm. Sáng thế tứ thần lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ cũng không ngờ vị thần trẻ tuổi này có thể đỡ được chiêu của bọn họ. Hơn nữa hắn dường như còn ngang tài ngang sức với bọn họ. Mà quan trọng hơn là bọn họ có cảm giác được cấp bập thần lực của cao lôi hoa cũng không cao. Thực lực của hắn cho dù dưới một kích của họ cũng không đỡ được. Nhưng hiện tại hắn lại có thể đỡ được chiêu thức do bốn người thi triển. Các hạ là ai kim giáp tứ thần vệ lập tức hét lớn tại sao ngươi lại chống lại người thi hành công vụ khi nói chuyện bọn họ lại càng tăng thêm lực lượng. Cao lôi hoa dần không chặn được cổ lực lượng càng ngày càng lớn hơn này. Cao lôi hoa bị một kích của tứ thần bắn bay ra. Nhưng lúc hắn bị bắn ra ngoài tứ thần cũng không thừa thắng xông lên mà đứng tại chỗ nhìn chầm chầm cao lôi hoa và cầu cầu. Trôi nổi giữa không trung cao lôi hoa phun ra một bụng máu vàng. Thầm vận thần lực áp chế thương thế trong người. Một kích này đã khiến cao lôi hoa bị nội thương. Cao lôi hoa dơ tay lên, lau máu trên khóa miên, rồi cười khổ một tiếng. Bốn tên kia thật hùng mạnh, xem ra từ trước tới giờ mình chỉ là ếp ngồi đấy dướng thôi. Kỳ thật cao lôi hoa cũng chẳng cần phải để ý, bởi bốn tên này là bảo an của dạy lục này. Sáng Thế Thần đã đặc biệt chế tạo bọn họ, lực lượng của họ có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Khi bọn họ liên thủ cho dù hai người con trai của Sáng Thế Thần Dớt và sa tan cũng không dám chính diện đối kháng. Mà cao lôi hoa lại có thể chống đỡ công kích của tứ thần vệ trừ bỏ sáng thế thần thì không ai có thể làm được. Tại sao lại làm thế cao lôi hoa lau máu ở khó miệng rồi nhìn bốn tên khổng lồ và cười lạnh một tiếng ta muốn hỏi các ngươi tại sao lại muốn giết cầu cầu của ta? Cầu cầu Tứ thần vệ nhìn nhau một cách, ý tứ của cao lôi hoa, bọn họ tự nhiên minh bạc. Làm sao bây giờ, đại ca? Ba tên thần vệ khác nhìn về tên thần vệ cầm kiếm. Thời gian không đủ. Một người trong tứ thần vệ nói thời gian chúng ta hiện thân đã gần hết. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, các người cầm chân tên kia. Ta sẽ đem nguồn hiểm họa kia đi. Lão đại nói sau khi rời khỏi đây chúng ta xử lý cũng không muộn. Phối hợp đã lâu năm. Bọn họ có thể ý tứ của đối phương từ ánh mắt. Sau thời gian ở chung dài thế, bọn họ tuy bốn mà như một. Sau khi liếc nhìn nhau, nắm chặt đau, nắm chặt thương, nắm chặt bố. Ba người trong tứ thần vệ lao tới cao lôi hoa. Mà thần vệ cầm kiếm lao về phía cầu cầu ở dưới đất. Vì ba tên so với mình còn mạnh hơn cúng lấy cao lôi hoa cảm thấy mình thật vô lực. Ngay cả tốc độ hắn cũng không thể thi triển. Hắn căn bản không thể cứu trợ cầu cầu. Cao lôi hoa muốn dùng tốc độ của mình để lao ra nhưng cũng vô dụng. Tuy rằng tốc độ của ba người kia kém hơn cao lôi hoa. Nhưng cũng chỉ kém hơn một tí thôi. Đáng chết các ngươi mà dám động đến một sợi lông của cầu cầu, lão tử sẽ cho các ngươi chết không toàn thây. Nhìn thần vệ cầm kiếm lao về cầu cầu cao lôi hoa rống lên một tiếng. Ba thần vệ vây quanh cao lôi hoa không cho hắn lec ra. Ba người tuy rằng bao vây cao lôi hoa nhưng lại không có tổn thương hắn. Sỉ nhục, ngọn lửa phẫn nổ dân lên trong lòng Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa, người quản lý lôi điên, làm sao có thể để đối thủ hại nhục như thế này? Kẻ mạnh cũng phải có tôn nghiêm của kẻ mạnh. Cao Lôi Hoa bây giờ không cần địch nhưng phải hạ thủ lưu tình. Ở bên kia, khi tam thần vệ bao quanh Cao Lôi Hoa, thần vệ cầm kiếm đã tới cạnh cầu cầu. Rồi hắn phức tay, đem chất lỏng màu hoàng kim bao quanh Cầu cầu không chút giải vua. Nó chỉ gắt gao nhìn cao lôi hoa trên không, chẳng biết nghĩ gì. Nhìn bộ dáng của cầu cầu khiến kim giáp vệ sĩ có cảm giác, có phải mình đã nhầm không? Hắn có nên buông tha cho ly me này không? Liệt không kiếm thần vệ nghi hoặc nghĩ. Đi thôi. Cầu cầu cũng không có hành động gì, nên hắn nhẹ nhàng nâng cái vòng chứa cầu cầu lên. Dường như đây là một kiên bảo vật. Cầu cầu ở trạng thái lỏng cũng bị nó vây lại, rồi bay lên không trung. Cuối cùng cũng xong. Liệt không kiếm nhìn bộ dáng quan minh thành bị phá hư. Rồi hắn ném ra một mầm mống tràn đầy thần lực. Lấy danh nghĩa của sáng thế phụ thần, ban thưởng cho nơi này. Mọi thứ trở về ban đầu. Liệt không kiếm vừa nói rồi lại thở dài. Tiếp theo, một sự tình kinh ngạc xảy ra. Nơi bị cầu cầu phá hư giống như bị thời gian quay ngược lại. Những thứ bị cầu cầu cắn nuốt đều được khôi phục lại. Phong ấp biến mất lại xuất hiện. Ngay cả đứa trẻ trong tay cũng biến mất rồi xuất hiện trên phố. Đây là vật mà sáng thế thần lưu lại cho bốn người bọn họ mầm mống chữa trị. Chữa trị mọi thứ bị phá hủy. Mọi thứ xảy ra hôm nay giống như một hồi ác mộng. Tất cả mọi thứ đều đã khôi phục. Nhưng nếu đám người Saga mà nhìn kỹ biết lệ ti thì có thể phát hiện thấy linh hồn của Quan minh thần. Thần cát, cùng lực lượng đã biến mất, nhị đệ tam đệ tứ đệ, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đi thôi. Liệt không kiếm quay lại nhìn ba người đang bao quanh cao lôi hoa nói một tiếng rồi chuẩn bị mang cầu cầu rời đi. Đúng lúc này khi tam thần quay đầu đi, mắt cao lôi hoa lón lên, rồi cao lôi hoa lấy từ trong đang điền ra một thứ. Đó là bảy đạo băng lôi kiếp Khi cao lôi hoa lôi ra bảy đạo băng lôi kiếp Năng lượng đó khiến ba tên thần vệ trở nên trắng bệt Thiên kiếp Đối với đám người này thiên kiếp là một tồn tại khủng bố Điều này giống như bản năng Tất cả các vị thần đều sợ thiên kiếp Cao lôi hoa cầm trong tay thiên kiếp Đôi mắt lóe lên từng đạo hung quang Hôm nay hắn muốn liều mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 355 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 355 thăm thần giới Mẹ kiếp đây là chuyên gì? Tôi đang nằm mơ hay sao? Saga không dám tin vào mắt mình. Nhìn thấy thần vệ ném xuống một hạt giống, rồi niệm chú ngữ. Chẳng mấy chút dường như cả khu vực Quang Minh Thành đều bị đảo lộn lại thời gian, tất cả đều nhanh chóng khôi phục lại. Không chỉ Saga kinh ngạc mà người trong Quan Minh Thành cũng đều rất kinh ngạc. 26 tháng 3, đây là một ngày rất đặc biệt. Bởi vì ngày này, Đối với toàn bộ người dân Quang Minh Thành là một cơn ác mộng Nhưng giờ này Tất cả mọi thứ trong Quang Minh Thành đều trở về ban đầu Không còn chút nào bị hủy diệt Người dân Quang Minh Thành đều nghĩ rằng mình đã bị tiêu diệt Sau này, ngày 26 tháng 3 được người đời gọi là ngày bóng đè Trong sách sử ghi lại Ngày 26 tháng 3 là ngày thân ác mộng tới Quang Minh Thành. Ác mộng khiến người dân quan Minh Thành có một ác mộng đáng sợ. Đương nhiên không ai biết được sự thật của sự tình này trừ đám người xa ga trên cao. Bên kia, mắt cao lôi hoa lộ hung quang nhìn bốn tên kim giáp thần vệ. Bảy đạo băng lôi kiếp bị cao lôi hoa lôi ra khỏi đen điền. Thiên kiếp lực Sáng thế pháp tắc Điều này sao có thể chứ trừ phụ thần ra Làm gì có ai có thể nằm giữ được sáng thế pháp tắc Tứ thần vệ rống to lên rồi kinh ngạc nhìn cao lôi hoa Trên người cao lôi hoa truyền ra một cổ thiên kiếp lực tinh thuần Bọn họ không ngờ nam tử tóc bạc này lại nắm giữ được thiên liếp pháp tắc của riêng sáng thế thần ta nói lại một lần nữa, buông cầu cầu ra, ta sẽ cho các ngươi rời đi." Mắt Cao Lôi Hoa tràn đầy những tia máu. Điều động bảy đạo băng lôi kiếp đã tiêu hoa rất nhiều lực lượng của Cao Lôi Hoa. "Thật có lỗi, nam nhân hùng mạnh, ngươi đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta." Liệt không kiếm cười khổ, rồi lại nói nhưng rất xin lỗi sủng vật của ngươi đã đến mức độ gây nguy hiểm cho đại lục này. Dựa theo phó thác của phụ thần cũng là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta không thể để sủng vật của ngài tồn tại trên đại lục. Nếu có lựa chọn, liệt không kiếm sẽ không lựa chọn đối đầu với nam nhân này. Nhưng điều này là bất đắc dĩ. đã như vậy thì ta đành phải lưu các người lại. Mắt cao lôi hoa đỏ lên, rồi hắn hét lớn một tiếng. Đạo băng lôi kiếp đầu tiên được cao lôi hoa bắn ra. Sau khi bảo thể, băng lôi kiếp nhanh chồng thành hình. Nó tạo thành một đạo thiên kiếp bao phủ quanh người cao lôi hoa. À a khi đạo băng lôi kiếp nổ ra. Ba tên thần vệ lập tức hét thảm một tiếng. Thiên kiếp đánh vào bốn thanh thần binh rồi truyền vào cơ thể họ. Tuy chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng, dường như khiến cho khí huyết của họ quay cuồng. Tam thần vệ không tự chủ được, lùi ra sau một bước. Chỉ cần lôi quang còn ở trên người cao lôi hoa, bọn họ không thể xuống tay với hắn. Rống, đến đây mất cao lôi hoa tràn ngập những tơ máu. Đạo băng lôi kiếp thứ hai tập trung trên tay phải của cao lôi hoa rồi nổ ra. Đã không có lực lượng trói buộc của lôi thần lực băng lôi kiếp lại một lần nữa trở thành thiên kiếp hủy diệt thiên địa. Lúc này đạo băng lôi kiếp như một binh khí dài nằm trong tay cao lôi hoa. Hắn điên cùng lao về phía tứ thần vệ. Cầu cầu là đồng bọn đầu tiên của hắn tại thế giới này. Thậm chí cầu cầu còn là ân nhân của hắn. Không ai có thể tổn thương đồng bọn của hắn cho dù là sáng thế thần cũng vậy. Trực tiếp cầm băng lôi kiếp khiến cánh tay của cao lôi hoa tràn ngập đau đớn. Có thể thấy được cánh tay của hắn đã bị lôi điện phá hoại tới tận xương. Nhưng dường như cao lôi hoa vẫn không cảm thấy nỗi đau đấy, hắn vẫn cắn răng cầm băng lôi kiếp văng lôi kiếp như một thanh trường thương dưới chiêu thức hoa lệ của cao lôi hoa nó trở thành một vật đoạt mạng nộ long xuất hải cao lôi hoa nắm chặt văng lôi kiếp rồi chém về phía toái địa đao toái địa đao bị bắn ra đằng sau miệng tràn đầy máu tươi